các bạn đang nghe tại đọc audio.net theo xe hàng nặng cũng không ai dám trì hoãn một giây một phút họ cũng biết nếu như mà đến tối mà chưa về sợ về đến nhà thì nguy hiểm lắm thế nhưng loay hoay thế nào khi về đến con sông ở đầu làng trời bây giờ cũng đã tối mịt nhớ lời ông thầy lắm dặn người ta hết sức để cao cảnh giác nhóm người gồm có bảy người và mười bảy xe hàng mười bảy người và mười bảy xe hàng ấy thế nhưng cây cầu gỗ bắc qua sông lại chỉ đủ sức cho một người và một xe qua cùng một lúc nếu như từng người đi qua một rồi lại chờ đến người khác thì người đầu tiên sang đứng đó một mình sẽ cực kỳ nguy hiểm bấy giờ trời cũng đã tối từ lâu bờ sông im lìm Âm u vắng vẻ, lạnh lẽo và biết đâu được rằng là con ma con quỷ nó đang ẩn nấp quanh đây. Nếu như mà chỉ cần để nó bắt một người thì cả làng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ, bây giờ phải xử lý như thế nào đây? Này, có có ai có cách nào không? Một người hoang mang hỏi, một người khác đáp. Thì mỗi lần chỉ sang được một người một xe Nếu như người đầu tiên sang trước mà gặp Con quỷ nó tấn công Thì những người khác làm sao mà ứng cứu Hay là Hay là chúng ta vác từng bao qua một Rồi lại quay lại cho đến hết thì thôi Không được Như vậy thì vẫn chỉ là hai người sang một lúc Cũng không kịp trở tay Hơn nữa 17 xe hàng Mất bao nhiêu thời gian mới chuyển qua hết Đi cả ngày Anh em ai cũng mệt dã ra rồi Làm gì còn sức đâu Hay là như thế này, chúng ta kéo cả xe qua sông đi, mùa này nước cũng không sâu lắm, tìm cái đoạn nào cạn cạn mà đi. Không được, ban ngày thì nước cạn, nhưng mà bây giờ ban đêm thủy chiều nó lên, trời tối còn nguy hiểm hơn. Mỗi người một ý, rồi lần lượt bị bác bỏ vì tính khả thi. Bây giờ anh Hai Thiêm mới lên tiếng, bây giờ tôi tính như thế này, anh em xem có ổn không? Mất thời gian một tí thôi Nhưng mà đảm bảo an toàn Chúng ta bỏ xe và đồ ở bên này Đầu tiên sẽ có ba người cùng nhau sang bờ bên kia Cầm đuốc yểm trợ cho những người sau Những người còn lại lần lượt từng người từng người một Đẩy xe hàng của mình lên cầu Qua sông cho đến hết Sau đó Ba người đi đầu sẽ quay lại Đẩy xe hàng của mình Như vậy thì có thể đảm bảo Lúc nào ở bên bờ cũng có ít nhất ba người Chúng ta còn có thể yểm trợ những người khác Nếu như bị quân quỷ tấn công Nghe hai thêm nói Tất cả đều gật đầu đồng ý Rồi bắt đầu theo kế hoạch ấy mà làm Ba người đầu tiên qua bờ bên kia an toàn Họ đứng trụm lưng vào nhau Tạo thành thế vòng kiềng vững chắc Trên tay của mỗi người đều lăm lăm ngọn đuốc và con dao Tiếp theo đó Lần lượt từng người và từng xe Đi qua cầu Nhoáng một cái Tổng cộng có đến mười 15 người Và 12 xe hàng sang được bờ bên này chỉ còn lại hai người và năm xe ở bên kia người thứ mười sáu bắt đầu đẩy xe lên thì điều bất ngờ xảy ra từ trong lùm cây chỗ họ đang đứng chỉ một đoạn ngắn loáng thoáng có cái bóng đen dài thòng lòng vọt ra lao xuống nước chỉ nghe đánh rào một cái mặt nước liên tục gợn sóng khi những người ở trên bờ kịp định hình lại thì cái bóng đen đã bơi sang đến bên kia, nhanh như chớp trườn lên trên, bò bằng tứ chi lạch bà lạch bạch. Bấy giờ thằng cò là người cuối cùng còn ở lại bờ bên kia, đang mải nhìn theo bóng xe của người trên cầu để chuẩn bị chờ đến lượt mình, mà không biết nguy hiểm đã cặp kè ngay đằng sau. Đám người ở bên này la hét thất thanh, "Cò ơi, cò cẩn thận đằng sau đó thế nhưng thằng cò quay ngoắt lại thì con quỷ đã ập đến theo phản xạ thằng cò tung người né sang một bên nhưng vẫn bị móng vuốt nhọn hoắt của con quỷ vồ qua vai tượt dài một đường từ bả vai xuống đến tận bắt tay cảm giác đau đớn đến tận xương tận tủy Sọc lên ấy thế nhưng mà thằng cò vẫn nén lại cơn đau nhớ lại lời thầy lãm đã dặn mối và vôi có thể ngăn được con quỷ thằng cò nhanh chí nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net